các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người sau lại quá hẩm hiu. Những bước chân ấy bỗng lững thững lê đi, cô người bao ý niệm mà chẳng rõ ràng. Tường hàng lệ bỗng cứ rưng rưng ra từ khóe mắt của tường giáo và lường đảo. Như muốn che lấp đi toàn bộ quang cảnh đang hiện lên trước mắt. Rồi những đôi mắt đang chứa đựng đầy nỗi xót xa ấy bất chợt ánh lên Một nỗi mừng vui mãnh liền Lương đạo lập bập Câu được câu trang trong nước mắt Mọi người Mọi người nhìn kìa Trời ơi kiểu ví Giọng của Hà Nghiêm và Lai Lâm cùng thẳng tốt Trước mặt họ Dưới ánh chăng mở mờ Một người con gái rách nát Đang nằm bất tỉnh trên đèn đá lạnh Không ai nói thêm một lời nào Cả bốn người cùng chạy lại Trong nỗi mừng vui không thể tả. Hạ nghiêm chạy vội lại. Rồi anh quỳ gột bên Kiều Vi mà khóc than đau đớn. Lại lầm, tương gia và lương đạo. Vừa đến thì cũng không thể tránh khỏi sự xót xa cổng cực. Trong mặt họ, Kiều Vi quá tiểu tụy tả tươi. Như một cái xác vô hồn. Không, Vi vẫn còn sống, Vi vẫn còn sống. Là dòng của tương giao nói to trong niềm xúc độc Đúng rồi, đúng rồi vì vẫn còn sống Màu màu đưa Vi về nơi cấm trại Là dòng một ai đó vang lên Rồi đến lượt Hà Nghiêm Anh lầm nhầm trong nỗi mừng vui đầy nước mắt Anh vội vàng bế Vi lên Rồi cùng mọi người tiến thật nhanh về nơi rừng trại Màu, màu tìm cách báo cho nhóm của Hà Luân biết Là chúng ta đã tìm được kiểu ví đi Lại dòng của một ai đó nữa vừa vang lên Trong màn khuya nhạt nhạt Ông trời đã trả kiểu Vi về cho họ Và họ đang mừng vui không kẻ xiết Khi mà tất cả đều vừa vượt qua Được trăm ngàn nỗi ước vọng mong manh Mọi người ơi Mau lại đây Kiều Vi đã tỉnh rồi Kiều Vi Cậu sao không Ông trời Kiều Vi đã tỉnh lại Mình đã nói là nhất định Kiều Vi Sẽ không sao đâu mà Hàng loạt những tiếng nói vàng lên Kiều Vi mơ màng mở mắt Thì nhận thấy Có đầy đủ tất cả mọi người Đang vây chặt xung quanh mình Không khí thật ấm áp Kiều Vi khẽ chớp mắt mệt mỏi Rồi có buông ra giọng yếu ớt Mình Mình đang ở đâu đây Chúng ta vẫn đang ở trên đỉnh trùng phong Mọi người tìm được cậu Khi cậu đang hôn mê đấy Lương đào nói trong tiếng nghẹn ngào Cùng với hai dòng nước mắt Kiều vi nhìn mọi người xung quanh Rồi dòng lệ cô lại Chớm rưng rưng Rục tâm đã Không đợi Kiều Vy nói hết câu Tương gia bội lên tiếng cất lời Cậu hãy tranh xúc động Bọn mình đã tìm được Xác cậu ấy Và đưa về ăn táng rồi Nghe vậy Kiều Vy khẽ nức lên Thành tiếng Rồi cô khép đôi hàng mì lại Nhưng nó không đủ kín đáo để ngăn chặn hai dòng nước mắt đang tuôn chảy không ngừng. Nên mặt ai nấy đều rất hân hoàng. Họ đã nhọc công tìm kiếm suốt bảy tám ngày trời. Cuối cùng cũng đã có kết quả. Ông trời thật chẳng bất công. Nhưng chỉ có điều lúc này kiểu vi đang rất yếu. Điều này làm cho ai nấy đều phải xót xa. Mọi người đều không hay biết được rằng kiểu vi Đã vừa trải qua một cuộc biến động về tâm lý khủng khiếp như thế nào. Khẽ dông một tiếng thở dài. Như đã đánh dấu cho công cuộc tìm kiếm đã được hoàn tất. Lại lầm liền tiến lại phía hai người bạn của mình. Lại dưng binh và lưu ngàn anh nói. Cảm ơn hai cậu. Đã nhọc lòng trong suốt những ngày qua. Thật tình tôi rất biết ơn. Cậu nói gì vậy Lại lâm Việc của cậu cũng là việc của chúng tôi. Chúng tôi chỉ trách cậu nếu như cậu không chịu chia sẻ khó khăn của mình với chúng tôi mà thôi. Người vợ lên tiếng là Dương Bình và ngay lập tức anh nhận được sự đồng tình của người bạn mình. Dương Bình nói đúng đấy lắm à. Tình bạn giữa chúng ta thân như tình thủ túc Có gì đâu mà cậu phải câu nẻ những chuyện nghĩa ơn. Được làm một điều gì đó cho cậu Chúng tôi cũng cảm thấy rất vui. Vì thế cậu đừng quá khách sáo, kêu lại làm chúng tôi thấy trạnh lòng. Người vừa đưa ra những lời nói ấy chính. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net